Quý thính giả kho sách nói chấm cơm mời quý thính giả cùng đến với chương 5, yếu tố cốt lõi 2, chủ đích, ý định của bạn là gì? immanuel Kahn có câu, về mặt luật pháp, pháp, một người bị xem là có tội khi anh ta vi phạm quyền lợi của người khác, về mặt đạo đức, anh ta có tội chỉ cần anh ta nghĩ đến hành động đó. Tôi hy vọng cha mẹ tôi sẽ không trách phiền khi tôi chia sẻ một câu chuyện khá buồn cười về họ, nhưng câu chuyện này thật sự giúp tôi làm rõ luận điểm của mình. Vào một ngày mùa đông, cha mẹ tôi, mà ta thường gọi bằng tên, Stephen và Sandra, đang trên đường về từ nhà nghỉ ở Montana. Họ rất mệt vì đã trượt tuyết bằng xe cả buổi sáng. Cùng các thành viên trẻ trong gia đình, Stephen cảm thấy rất mệt không thể lái xe, nên Sandra cầm lái trong khi ông nằm ngủ ngon lành trên băng ghế sau. Sau một vài giờ, đến lượt Sandra cũng không thể mở mắt, nên bà tấp vào chỗ dừng trên đường cao tốc và đánh thức Stephen. Bà nói rằng đến lượt bà được chui vào băng sau để ngủ, họ mở cửa xe và chui ra ngoài để đổi chỗ. Stephen ngồi vào chỗ tài xế, còn ra cũng vừa định đóng cửa xe và chui vào ghế sau, thì bà chợt nhớ chiếc xe mới của họ có tính năng đặc biệt là có thể thay đổi độ cao của sườn xe để thoải mái hơn. Do bà bị đau đầu gối nên bà nói với Stephen, anh hạ xe xuống cho em bước vào dễ hơn và bà đóng cửa lại để ông hạ gầm xuống, bỗng dưng ngay lúc đó. Sandra rất ngạc nhiên thấy chiếc xe tiến nhanh về phía trước, bà nghĩ Stephen đang giả vờ bỏ bà lại, cũng có lý vì tính hay đùa của ông. Bà chạy nhanh đuổi theo, đột nhiên chiếc xe tăng tốc, bỏ bà lại đứng một mình trên đường cao tốc. Lúc này đang là mùa đông, và bà không mặc áo khoác, chân chỉ mang vớ mỏng. Sandra nghĩ đây không phải lúc để đùa, và chắc Stephen cũng hiểu điều này, và sẽ nhanh chóng quay lại đón bà. Nhưng sau hơn 10 phút đứng lạnh rung trên đường cao tốc, bà bắt đầu kết luận hẳn Stephen nghĩ bà đang nằm ngủ phía sau xe. Sự thật là Steven không hề nghe ra yêu cầu ông hạ tháp gầm xe, và khi ông nghe tiếng cửa sau đóng rằm, ông nghĩ bà đã vào trong xe. Ông cứ nghĩ bà đang rất mệt nên đã ngủ ngay trên lớp chăn im gói ấm, do ra thường đòi nghỉ chân thường xuyên để đi vệ sinh hay mua đồ ăn vặt. Steven nghĩ nếu ông giữ thật im lặng, bà sẽ ngủ quên luôn suốt đoạn đường về, và ông sẽ về nhà nhanh hơn. Rất may một người đàn ông đang lái chiếc xe ngược chiều chứng kiến Stephen bỏ lại Sanra Thấy bà chạy đuổi theo chiếc xe trên đường cao tốc, ông làm theo trách nhiệm công dân của mình và gọi điện cho lực lượng tuần tra cao tốc. Báo cáo việc ông nhìn thấy một người đàn ông bỏ rơi một phụ nữ bên lề đường cao tốc. Không lâu sau, chiếc xe tuần tra chạy đến chỗ Sanra Và người tuần tra hỏi Sandra chuyện gì đã xảy ra. Chồng tôi bỏ tôi lại đây, nhưng tôi nghĩ chắc ông ấy không biết. Bà nói, người tuần tra lại nghi ngờ về khả năng bạo hành gia đình. Nên hỏi tiếp, hai người có cãi nhau không, thưa bà? Tại sao ông ấy lại bỏ bà lại đây mà chạy mất? Tôi nghĩ ông ấy tưởng tôi đang ngủ trên ghế sau. Ông ấy nghĩ bà đang ngồi trên ghế sau xe. Bà có thấy ngạc nhiên khi ông ấy không để ý rằng bà không có trên xe. Không, tôi dám chắc ông ấy nghĩ tôi đang ngủ ngon lành. Tên bà là gì? Sanra Cavy. Im lặng một lúc, người tuần tra hỏi. Bà có quan hệ gì với tác giả Steven Cavy? Tôi từng theo học lớp của ông ấy. Chính ông ấy là người bỏ tôi lại đây. Trong khi Sanra và người tuần tra tiếp tục trò chuyện, Sanra chợt nhớ ra Steven có mang theo điện thoại, nên họ gọi cho ông. Ông Kaffee, tôi là đội tuần tra cao tốc, ông cần phải tắt vào lề ngay lập tức và báo cáo cho tôi biết chính xác địa điểm của ông. Ông ngạc nhiên không hiểu tại sao đội tuần tra cao tốc lại có số điện thoại của mình và tự hỏi không biết có phải do mình đang chạy quá tốc độ. Ông nói, được rồi, tôi nghĩ mình đang đâu đó gần thác Idaho. Tôi không biết chính xác vì tôi mới ngủ dậy cách đây 10 hoặc 15 phút. Trước đó vợ tôi cầm lái để tôi hỏi bà ấy. Rồi ông gọi giọng về phía sau. Sandra, Sandra dậy đi. Có anh chàng tuần tra cao tốc đang gọi điện muốn biết vị trí chính xác của chúng ta. Ông Kavi, ông Kavi. Viên tuần tra nói lớn vào điện thoại. Vợ ông không có trong xe đâu. Bà ấy đang ngủ trên ghế sau. Steven trả lời vẻ khó chịu. Đời chút, tôi tắt xe vô lề rồi gọi bà ấy dậy. Thế là Stephen tắp xe vô lề và quay xuống ghế sau. Ông hốt khoảng lục tung đóng chăn gói nhưng ra không có ở đó. Vợ tôi mất tích rồi. Ông kêu lên. Bà đang ở trong xe với tôi, người tuần tra nói. Với anh, sao bà lên xe với anh được? Ông bỏ bà lại trên đường cách đây không lâu. Cái gì? Ông ngạc nhiên hỏi. Ý anh nói là bà ấy chưa vào xe hả? Ôi trời, tôi không thể tin được. Tôi tự hỏi sao hôm nay bà ấy im lặng thế? Cuối cùng chiếc xe tuần tra cũng tìm ra Steven, và họ không thể nhịn cười khi sâu chuỗi các sự kiện với nhau. Steven nói, mấy đứa con tôi chắc không thể tin được chuyện này. Người tuần tra nói, chẳng bằng tôi đâu, tôi mà kể cho cả đồn nghe mới sợ, chuyện kinh điển luôn. Tầm quan trọng của chủ đích. Đây là câu hỏi dành cho bạn, nếu bạn là người chứng kiến toàn bộ diễn biến câu chuyện, bạn nghĩ chủ đích của Steven là gì? Thoạt đầu. Sandra nghĩ rằng ông có ý trêu đùa bằng cách giả vờ bỏ bà lại trên đường. Tại sao? Vì ông có tính hài hước và đã từng làm những chuyện tương tự trước đây. Khi bà nhận ra thực tế, bà cho rằng Stephen không hề biết bà không có ở trong xe, và chủ đích của ông khi không trò chuyện với bà là vì muốn bà được ngủ ngon. Tại sao? Vì bà hiểu rất rõ tính cách của ông, bà biết ông luôn quan tâm đến bà, muốn bà được nghỉ ngơi và không bao giờ cố tình bỏ bà lại như vậy. Người đàn ông gọi điện cho đội tuần tra cao tốt. Ngược lại, không hề biết về tính cách của Steven và rõ ràng ông cho rằng chủ đích của Steven là bỏ ra lại trên đường. Tại sao? Ai mà biết? Có thể ông ấy đã từng trải qua việc bị bỏ rơi tương tự trong đời mình, hay ông ấy linh cảm về khả năng này, do nền văn hóa xã hội của chúng ta ngày càng có nhiều người bị bỏ rơi hay bị ngược đải. Người tuần tra cao tốc cũng không biết về tính cách của Steven và thoạt đầu, anh cũng cho là sự việc xảy ra do chủ đích xấu. Tại sao? Có thể là vì anh đã chứng kiến nhiều trường hợp bạo hành gia đình trong nghề của mình, và những trải nghiệm của anh chính là lăng kính nhìn nhận sự việc. Chủ đích thật sự của Steven là gì? Rõ ràng, ông không hề có chủ đích bỏ xanh ra đứng lạnh cống trên đường. ta có thể nói chủ đích không nói chuyện với bà là để bà được nghỉ ngơi trọn vẹn. Nhưng như ông thừa nhận, bản thân ông cũng muốn về nhà càng sớm càng tốt, và ông biết bà sẽ muốn dừng chân tạm nghỉ dọc đường nếu bà còn thức. Trải nghiệm này đưa ra một số vấn đề quan trọng mà chúng ta sẽ giải quyết khi chúng ta nói đến chủ đích. 1. Chủ đích rất quan trọng. 2. Chủ đích phát sinh từ bản tính. 3. Chúng ta có khuyên hướng phán xét bản thân thông qua chủ đích, nhưng lại phán xét người khác thông qua hành vi. 4. Chúng ta có khuyên hướng đánh giá chủ đích của người khác dựa trên lý thuyết và trải nghiệm của bản thân. 5. Cảm nhận của ta về chủ đích có tác động lớn đến niềm tin. 6. Người ta thường không tin người khác vì ta kết luận dựa trên hành vi của họ. 7. Chúng ta cần chủ động tác động đến kết luận của người khác bằng cách tuyên bố chủ đích của mình. Tác động của chủ đích đến niềm tin. Diễn đàn Kinh tế Thế giới có cuộc khảo sát hàng năm trên toàn thế giới về mức độ tin cậy của con người vào các tổ chức khác nhau, bao gồm chính phủ các nước, công ty toàn cầu và công ty lớn hoạt động trong nước. Bạn có biết tổ chức nào liên tục đứng đầu danh sách từ lúc bắt đầu khảo sát? Đó là các tổ chức phi chính phủ, được gọi tác là NCOS của quốc gia hay quốc tế tham gia giải quyết các vấn đề xã hội như sức khỏe, quyền con người, đói nghèo và môi trường. Trong khảo sát so sánh mức độ tin cậy vào các nghề nghiệp khác nhau, bạn có biết ai liên tục xếp cuối bảng Đó chính là các nhà chính trị. Vậy sự khác biệt là gì? Tại sao chúng ta rất tin vào tổ chức phi chính phủ và bất tin vào chính trị gia? Hãy nghĩ đến 4 yếu tố cốt lõi của tín nhiệm, đa phần, cả hai nhóm NGOs và chính trị gia đều có năng lực cao, Cả hai đều có thành tích đáng kể, ở mức độ nào đó, chính trực có thể là vấn đề đối với chính trị gia, hay các đối thủ chính trị và giới truyền thông cố gắng gắn cho các vấn đề liên quan đến chính trực. Tôi đồng ý rằng yếu tố khác biệt, chủ chốt giữa đánh giá của chúng ta về NGOs và chính trị gia chính là vấn đề chủ đích, có thể là chủ đích thực sự hay giả định hay chủ đích bị gắn ghép của những người liên quan. Động cơ hay chủ đích của họ là gì? Họ có thật sự quan tâm đến điều tốt nhất cho những người liên quan, hay họ trước hết chỉ quan tâm đến quyền lực chính trị, bè phái, thỏa mãn cái tôi, đến những gì có lợi cho họ? Với NCOS, động cơ nói chung thường tốt đẹp và rõ ràng. Ý định của họ là gia tăng giá trị cho một mục đích hay sứ mạng cụ thể. Đáng quý, với chính trị gia thì chủ đích thường được cho là chỉ nhằm phục vụ điều tốt nhất của bản thân hay của đảng phái, chứ không nhất thiết phục vụ cho toàn thể mọi người. Tác động của chủ đích đối với niềm tin là rất lớn. Cách đây không lâu, một phiên dịch của hãng CNN đã dịch sai một từ trong bài phát biểu của Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Thay vì phát triển công nghệ nguyên tử, Tổng thống Ahmadinejad lại bị dịch thành phát triển vũ khí nguyên tử. Trong tình hình chính trị căng thẳng xoay quanh vấn đề phát triển hạt nhân của Iran, CNN ngay lập tức bị trục xuất khỏi Iran. Hossein Serias Madari, Tổng biên tập Tờ Cai Ha nói, Sự xuyên tạc này là cố ý với mục đích ngăn chặn tác động của bài phát biểu của Tổng thống đến dư luận. Hãy chú ý đến việc tập trung và gắn ghép ngay lập tức vào động cơ hay chủ đích. Và kết quả, sau khi công khai xin lỗi, CNN đã được cho phép quay lại Iran, nhưng trong trường hợp này và trong hàng chục tương tác khác mỗi ngày, nếu chúng ta để ý, tác động của chủ đích là rất rõ ràng. Quay lại với ví dụ về nhân chứng chuyên môn, một trong những trọng tâm của bên đối lập và phải gây mất uy tín của người làm chứng dựa trên chủ đích. Tại sao nhân chứng này lại muốn ra làm chứng? Người này sẽ được lợi gì? Có sự xung đột lợi ích nào không? Người này có được trả tiền để làm chứng ủng hộ? Nếu phe đói lập có thể đưa ra bất cứ nguyên nhân nào khiến người ta nghi ngờ chủ đích của người làm chứng, xem như lời khai của người này không còn đáng tin cậy. Chủ đích lại càng là vấn đề quan trọng hơn, hay có thể nói là vấn đề sống còn, đối với người đang bị xét xử. Động cơ của người này khi họ phạm tội là gì? Trong hầu hết các vụ án, chủ đích hay động cơ là yếu tố quyết định, như đã minh họa trong ẩn dụ về cái cây. Chủ đích chính là thân cây, một phần chìm dưới đất không nhìn thấy, một phần đứng sờ sờ phía trên. Động cơ và ý định thường nằm sâu trong tâm trí ta. Chúng chỉ xuất hiện trước mắt người khác thông qua các hành vi hay khi chúng ta chủ động chia sẻ chủ đích với người khác, cũng như các yếu tố cốt lội khác. Chủ đích là yếu tố cần thiết để tạo niềm tin. Một người có chính trực, khả năng và kết quả, nhưng chủ đích tồi, có thể là người trung thực, có khả năng, có kết quả, nhưng động cơ thì phải xét lại. Có thể người này luôn muốn thắng, cho dù phải gây thiệt hại cho người khác, vì người ta có thể cảm nhận được, và từ đó cảm thấy không hề hoàn toàn tin tưởng vào người này. Ngược lại, người có chủ đích tốt mà không có ba yếu tố cốt lõi còn lại, chính trực, khả năng và kết quả. Có thể là người rất quan tâm nhưng lại không trung thực, hay hèn nhát không có tài năng, kỹ năng hay thành tích gì cả. Một lần nữa tôi nhắc lại, cả bốn yếu tố cốt lõi đều cần thiết. Trước khi đi sâu tìm hiểu về vấn đề chủ đích, bạn hãy đặt một số câu hỏi sau. 1. Tôi có thường phải trừ hao hay đánh thuế những gì người khác nói, vì tôi nghi ngờ chủ đích của họ. 2. Tổ chức của tôi đang phải chịu thuế như thế nào cho nhân viên không tin vào chủ đích của người quản lý, tác động đến tốc độ và chi phí. 3 Chúng ta trong nhóm đang phải chịu thuế như thế nào cho chúng ta ghi ngờ động cơ của nhau? 4 tôi đang phải chịu thuế như thế nào do người ta không tin vào động cơ của tôi? 5 tôi phải làm gì để cải thiện cách thể hiện chủ đích của mình? Những câu hỏi này sẽ giúp bạn chuẩn bị tinh thần và tâm thế khi chúng ta tìm hiểu về những điều tạo nên chủ đích và cách cải thiện nó. Chủ đích là gì? Theo từ điển, chủ đích là kế hoạch thay mục đích. Tôi cho là nhắc đến chủ đích phải đối đến ba yếu tố. Động cơ, ý định và hành vi. Động cơ, động cơ là lý do, nó là nguyên nhân thúc đẩy hành động. Động cơ tạo được niềm tin lớn nhất là sự quan tâm chân thành, quan tâm đến con người, đến mục đích, đến chất lượng của công việc bạn đang làm, đến xã hội nói chung, đến chất lượng của công việc. Hãy nghĩ xem bạn có tin cậy vào một người không quan tâm đến bạn, hay không quan tâm đến công việc, hay đến các nguyên tắc, giá trị hay bất cứ ai, bất cứ điều gì. Dennis B. Letrion có câu Người ta chỉ muốn biết có người khác biết và quan tâm. Niềm tin chúng ta đặt vào con người và vào tổ chức, một phần đến từ việc chúng ta tin rằng họ quan tâm đến mình. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ cha mẹ tôi nếu phải xử phạt tôi vì phạm sai lầm. Họ thường làm với tình yêu thương, tôi không thích bị phạt. Tôi rất ghét và phản ứng lại, nhưng tôi bao giờ cũng tin rằng cha mẹ tôi xử phạt vì họ quan tâm đến tôi. Tôi luôn biết mình có thể tin tưởng vào tình yêu thương của cha mẹ. Nhiều công ty trên thế giới nhận ra tầm quan trọng của sự quan tâm. Bạn để ý xem có bao nhiêu mẫu quảng cáo truyền đạt thông điệp Chúng tôi quan tâm đến bạn Chúng tôi quan tâm đến chất lượng Chúng tôi quan tâm đến môi trường Chúng tôi quan tâm đến cộng đồng và muốn tạo ra sự khác biệt tích cực Văn từ ngữ hay hình ảnh Công ty hy vọng khi truyền tải hình ảnh quan tâm Bạn sẽ tin tưởng và mua sản phẩm hay dịch vụ của họ Gần đây người ta viết nhiều về sự quan tâm dẫn đến kết quả công việc tốt hơn Những tác phẩm như The Art of Kering Leadership và Contente Calgett-Bettermill đã chứng minh mối quan hệ chặt chẽ giữa quan tâm đến người khác và hiệu quả công việc. Lãnh đạo Yahoo Tim Sander viết về tác động của sự quan tâm một cách rất thực tế trong lớp is the Killer app. Trong đó, ông cho thấy quan tâm và chia sẻ với người khác có thể được diễn dịch thành hành vi cụ thể và tạo ra cách làm việc tốt hơn cho tất cả mọi người. Tôi tin rằng sự kết nối hiển nhiên giữa quan tâm và hiệu quả là có thật, vì quan tâm tạo ra niềm tin. Rõ ràng động cơ là quan trọng và động cơ là quan tâm sẽ có tác động rất lớn trong việc xây dựng tín nhiệm và niềm tin. Nhưng giả sử bạn thật sự không quan tâm, giả sử động cơ thực sự của bạn là lợi nhuận hay thu vén hay danh tiếng, chấm hết. Giả sử bạn thực sự không quan tâm đến khách hàng hay nhân viên, bạn có nên cố gắng thuyết phục họ tin rằng bạn đang quan tâm. Nếu bạn thật sự không quan tâm và bạn cũng không muốn quan tâm thì cũng chẳng sao. Nhưng bạn phải hiểu là bạn sẽ phải trả giá, những gì bạn nói hay làm sẽ mất thời gian hơn chi phí cao hơn và bạn không có được sự tín nhiệm và niềm tin đến từ sự quan tâm bạn có thể nghĩ là mình đã đạt kết quả tốt nhưng bạn phải tự hỏi câu hỏi lớn hơn tôi đang để lại gì trên bàn bạn cũng cần hiểu rằng nếu bạn cư xử như thế bạn có quan tâm trong khi thực tế bạn không quan tâm thì cuối cùng nếu không muốn nói là ngay lập tức bạn sẽ nhận lãnh hậu quả và khoản thuế có khi còn cao hơn thực tế các khoản thuế niềm tin thường rất cao đối với những động cơ mờ ám Jimmy Johnson có câu Điều tệ hại hơn cả việc huấn luyện viên hai co không quan tâm đến nhân viên chính là giả vờ quan tâm. Người ta rất dễ nhìn ra thái độ giả dối. Họ biết ngay người này không quan tâm, và hành động của người này xem như sự xỉ nhục xem thường trí tuệ của họ. Thế nên nếu bạn không quan tâm, và bạn cũng không có chủ đích thay đổi, tốt hơn bạn nên cứ minh bạch và sẵn sàng chấp nhận trả khoản thuế do thiếu quan tâm. Tuy nhiên, nếu hiện tại bạn không quan tâm, nhưng bạn thật lòng muốn quan tâm, Vẫn có nhiều cách giúp bạn nâng cao động cơ, cải thiện chủ đích của mình, tôi sẽ bàn thêm về vấn đề này trong phần cuối chương. Ý định, ý định xuất phát từ động cơ, nó thể hiện việc bạn có chủ đích thực hiện dựa trên động cơ của mình. Ý định tạo ra niềm tin cao nhất khi hướng đến lợi ích chung. Thật lòng mong muốn điều tốt đẹp nhất cho tất cả những người liên quan, không chỉ là bạn quan tâm đến người khác, bạn thật lòng mong muốn họ được thắng lợi. Đúng, bạn muốn bản thân mình thắng lợi, điều này hoàn toàn tự nhiên, tất yếu nhưng bạn cũng muốn những người liên quan được thắng lợi. bằng nhận thức cuộc sống là sự phụ thuộc, nên bạn tìm kiếm những giải pháp có thể xây dựng niềm tin và mang lại lợi ích cho mọi người. Jimmy Han, nhà tâm lý học và nhà thơ người Anh có câu, sau nhiều năm tìm cách định nghĩa những yếu tố căn bản của niềm tin, tôi đi đến kết luận rằng nếu hai người có thể nói với nhau hai điều một cách thật lòng, thì đó là nền tảng trên niềm tin thật sự. Hai điều này là tôi không có ý làm hại bạn, và tôi mong muốn mang lại điều tốt đẹp nhất cho bạn. Đối lập với ý định mang lại lợi ích chung là ý định chỉ phục vụ cá nhân. Tôi muốn chiến thắng, chấm hết. Nếu đó là ý định của bạn, có thể bạn vẫn đạt kết quả, nhưng bạn cần hỏi mình, đây có phải là kết quả tốt nhất mà tôi có thể đạt được, và kết quả này có bền vững theo thời gian? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi này là không, sớm hay muộn, bạn sẽ phải trả khoảng thế rất cao. Và cách tiếp cận này không bền vững, thay vì xây dựng cây cầu tín nhiệm và niềm tin. Bạn đang tạo ra rào cản từ sự nghi ngờ và bất tính. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của Sihom, một ví dụ tuyệt vời về khoản cổ tức thu được từ ý định mang lại lợi ích chung. Trong ngành xây dựng, mối quan hệ và cạnh tranh thắng thua rất phổ biến giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Sihom quyết định thiết lập mô hình mới. Một bước trong số đó là thay đổi cách gọi tên nhà thầu phụ thành đối tác kinh doanh và chia sẻ thông tin tài chính với họ trong những dự án chung. Họ làm việc minh bạch. Nguyên tắc hoạt động của họ là... Chúng tôi muốn thắng, nhưng chúng tôi muốn bạn cũng thắng. Cùng nhau chúng ta sẽ phục vụ khách hàng tốt hơn. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào đây? Sự khác biệt giữa cách làm này và cách làm truyền thống như ngày khác đêm. Và kết quả họ nhận được cũng phản ánh khoảng cổ tức điềm tin khổng lồ trên mọi phương diện. Số ngày cần thiết để hoàn thành căn nhà giảm xuống, chi phí giảm xuống, loại kỹ thuật giảm xuống, sự hài lòng của khách hàng tăng lên và tỷ lệ giới thiệu từ khách hàng tăng lên. Họ kiếm được thêm nhiều tiền. Các đối tác kiếm được thêm nhiều tiền, khách hàng họ vui hơn, mọi người đều thắng lợi. Ví dụ của Seaham cho thấy tác động đến niềm tin của ý định mang lại lợi ích chung, đó cũng cho thấy sức mạnh của một ý định mang tính mở, thay vì đóng hay bưng bích. Hẳn bạn đã chứng kiến hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm cuộc họp hay giao tiếp trong đó, bạn có cảm giác người ta không nói thẳng ra với bạn những gì họ thật sự muốn hay cố gắng đạt được. Nói cách khác, họ đang cư xử với ý định ẩn. Nhiều khả năng, bạn có thể cảm nhận được ý định ẩn này đến một mức độ nào đó, và nó khiến bạn cảm thấy nghi ngờ, mệt mỏi, cảnh giác, không thoải mái. hay nghĩ đến khoản thuế đang phải trả cho hậu quả này, hay nghĩ đến tác động đến tốc độ và chi phí, hay nghĩ đến khoản cổ tức đáng ra mọi người đã được hưởng nếu không có những quan ngại về động cơ thùy mẩn hay chủ đích bị che giấu, nước tất cả mọi ý định đều mở, đặc biệt nếu ý định chính là phục vụ mục đích chung của tất cả những người liên quan. Hành vi Thông thường, hành vi là sự thể hiện của động cơ và ý định, hành vi tạo được tín nhiệm, và niềm tin là hành vi phục vụ lợi ích cao nhất cho người khác. Khi làm như thế, chúng ta thể hiện rõ ràng chủ đích quan tâm và ý định luôn tìm kiếm lợi ích chung, và đây là mấu chốt vấn đề. Để nói, tôi quan tâm, hay tôi muốn anh cũng thắng, là điều thật dễ, nhưng chính hành vi thực tế mới thể hiện liệu chúng ta có thật lòng với những gì mình nói. Hope Keller, chủ tịch của Southwest Airlines có câu, Tôi nghĩ mình phải sát cánh cùng nhân viên vượt qua khó khăn, phải thật lòng quan tâm đến họ. Tôi muốn nhân viên biết rằng, sau quét sẽ luôn bên cạnh họ. Một ví dụ tuyệt vời về hành vi thể hiện quan tâm và tạo dựng niềm tin là của Hawasswood, nhà sáng lập và chủ tịch của Starbucks. Năm 1997, ba nhân viên Starbucks bị sát hại trong vụ cướp tại cửa hàng của Starbucks ở Washington, D.C. khi nghe được sự việc. Hau quá suốt ngay lập tức lên máy bay đến DC, ông dành hẳn một tuần ở đây, làm việc với cảnh sát, an ủi gia đình nạn nhân và hợp mặt với nhân viên, ông tham dự lễ tang của họ. Nhưng ngoài ra ông còn tuyên bố sẽ dành toàn bộ lợi nhuận của cửa hàng này trong tương lai cho các tổ chức làm việc vì quyền lợi của nạn nhân và ngăn cản bạo lực, qua sự quan tâm sâu sắc và lo lắng cho ba nhân viên này và gia đình của họ. Hào quá suốt đã thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho hàng ngàn dân viên Starbucks và gia đình họ và họ cảm nhận được tấm lòng của ông, ai cũng tin rằng ông thật sự quan tâm. Họ nghĩ, à, nếu ông ấy sẵn lòng làm như thế cho những người này, và gia đình của họ thì chắc chắn ông ấy cũng sẽ làm như thế cho mình, tôi tự hào được làm việc cho công ty này. Ứng dụng câu nói, bức dây động rừng theo nghĩa tích cực. Suốt đã chứng minh rằng khi thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến vài cá nhân, bạn có thể truyền tải thông điệp đến cả công ty. Và những người làm việc cho công ty lại chia sẻ sự quan tâm mà họ cảm nhận được trong cách họ giao tiếp với khách hàng, mang lại kết quả mà Suốt gọi là nhân viên chất lượng cao, nhân viên biết quan tâm. Đây là một trong những lý do giúp Starbucks có được nền văn hóa tuyệt vời, đạt kết quả xuất sắc và được vinh danh trong số 100 nơi làm việc hàng đầu tại Mỹ. Đáng tiếc là ví dụ tuyệt vời này vẫn chưa phải là phổ biến. Tại nhiều tổ chức, thông điệp truyền tải qua hành vi không phải là chúng tôi quan tâm, mà là các bạn dễ dàng bị thay thế. Chúng tôi chỉ quan tâm đến lợi nhuận, thực tế, nghiên cứu cho thấy. Một, chỉ có 29% nhân viên tin rằng bang lãnh đạo quan tâm đến phát triển kỹ năng cho họ. 2 chỉ có 42% tin rằng bang lãnh đạo có chút gì quan tâm đến họ. Tác động của kết quả này đến niềm tin, tốc độ và chi phí thực thi công việc trong những tổ chức này là gì? Hành động vì lợi ích tốt nhất của người khác là hành vi phải xuất phát từ động cơ quan tâm và ý định vì lợi ích chung. Tuy nhiên, cũng có khi hành vi được quan sát lại truyền tải thông điệp về sự giả dối. Nó chỉ là màn kịch, tôi quan tâm đến bạn, trong khi thực chất lại là tôi chả quan tâm chút nào đến bạn. Nhưng tôi muốn thể hiện ra bên ngoài hình ảnh một người biết quan tâm. Đừng quên rằng hành vi lúc này giả dối và cuối cùng thế nào cũng bị lật tẩy. Măng kịch sẽ không thể kéo dài và tác động đến sự tín nhiệm và niềm tin là vô cùng lớn. Quý thính giả khi nghe quyển sách này, xin hãy ủng hộ tài chính để chúng ta cùng nhau thực hiện thêm sách mới phùng sự cộng đồng. Kho sách nói chân thành cảm ơn. Tiêu chuẩn của người được ủy thác Khi chúng ta tin rằng người ta hành động thực sự vì lợi ích của mình, chúng ta thường có khuyên hướng tin tưởng họ. Khi chúng ta tin rằng họ không thực sự hành động vì lợi ích của mình, chúng ta sẽ không tin họ. Đừng giảng vậy thôi. Hãy nghĩ đến từ người được ủy thác. Người được ủy thác là người được trao quyền hợp pháp để quản lý tiền bạc và tài sản giúp cho người khác. Nguyên tắc ủy thác là người được ủy thác phải hành động vì lợi ích cao nhất của người mà họ đang đại diện. Từ ủy thác bao hàm ý nghĩa rằng người này được ủy nhiệm tin tưởng để làm việc đó. Đây là ý tôi muốn nói đến tiêu chuẩn của người được ủy thác. Hành động vì lợi ích cao nhất của người khác. hay nghĩ đến vấn đề công đoàn. Công đoàn có mặt tại hầu hết các tổ chức trên thế giới và thực sự không phải lúc nào cũng tệ. Họ đại diện cho người tốt và thường được thành lập trong những công ty vĩ đại như Southwest, Toyota và Saturn. Nhưng lý do căn bản khi thành lập công đoàn, đặc biệt tại Mỹ, là do nhân viên không tin vào ban lãnh đạo sẽ hành xử với lợi ích cao nhất cho nhân viên. Nói cách khác, nhân viên cảm thấy họ cần phải kết hợp lại để hành động vì lợi ích cao nhất của chính mình vì băng lãnh đạo sẽ không hành động vì lợi ích cao nhất cho nhân viên cho đó công đoàn nói chung là kết quả của việc bất tính do nhân viên cảm nhận có sự vi phạm tiêu chuẩn người được ủy thác Sam Quanh Tình, nhà sáng lập quanh mắt và Sam Loop có câu Tôi nghĩ mọi công ty tốt thật sự cần có mối quan hệ đối tác với nhân viên bằng phải hành động vì lợi ích cao nhất của họ và cuối cùng kết quả sẽ quay lại với công ty Chủ đích tốt nhưng hành động kém Chúng ta cũng cần lưu ý, đôi khi hành vi kém thật ra chỉ là sự thể hiện kém của chủ đích tốt. Đây là trường hợp cha tôi bỏ mẹ tôi lại một mình trên đường cao tốc, chủ đích của ông thì tốt, nhưng khi tiến hành lại quá kém. Một điều chúng ta cũng cần nhớ là người khác thường đánh giá ta, và ngược lại ta đánh giá họ qua hành vi họ quan sát. Do đó, chúng ta cần phải đảm bảo hành vi thể hiện chính xác động cơ và ý định thực sự của mình. Ngoài ra, chúng ta cũng phải cẩn trọng khi đánh giá người khác có người bạn thường xuyên gắn ghép động cơ tiêu cực cho những người lái xe có hành vi mà theo anh ta là không phù hợp. Ví dụ như chen vào trước đầu xe, khi anh đang chạy trên đường, vợ anh thường đưa ra nhiều giả thiết. Chắc anh ta đang chạy tới bệnh viện, hay chắc anh ta bị trễ giờ đón con, hay chắc con chó nhà anh ta mới chết. Tác giả người Scotland, GM Barry từng nói, đừng bao giờ gán ghép cho đối thủ hay bất cứ ai những động cơ xấu xa hơn động cơ của bạn. Tôi cũng nhắc nhở các bạn không nên diễn dịch chủ đích của người khác bằng cách áp đặt chủ đích của mình lên hành vi của họ. Và cũng nên nhớ, có thể người ta đang diễn dịch chủ đích của bạn theo cách này. Bạn hẳn đã có kinh nghiệm, như tôi đã kinh nghiệm qua cuộc sáp nhập Granlin KV cách đây vài năm. Chúng ta không ai muốn bị gán ghép chủ đích không tốt cho mình. Một lần nữa, chúng ta thường đánh giá người khác dựa trên hành vi, nhưng lại đánh giá bản thân dựa trên chủ đích. Trong đa phần trường hợp, chúng ta sẽ được lợi ích khi nhận ra chủ đích tốt của người khác. Đôi khi bất chấp cả hành vi bên ngoài của họ, khi ta chọn bỏ qua hành vi của người khác, đặc biệt là đối với bọn trẻ tuổi sinh và các đồng nghiệp hay gây rắc rối, và khẳng định niềm tin của mình vào họ, vào chủ đích tích cực của họ, chúng ta đang đâng họ lên, hành vi của chúng ta trong trường hợp này thể hiện động cơ cao cả và chủ đích quan tâm của ta. Làm thế nào cải thiện chủ đích? Căn bản mà nói, chủ đích là vấn đề trong tim, đây là điều chúng ta không giả tạo được. Ít nhất là không thể giả tạo được lâu, nhưng chúng ta vẫn có thể củng cố và cải thiện nó. Một số người thật sự có chủ đích xấu, cho dù họ không nhận thức được hay không thừa nhận, sâu thẳm bên trong họ chỉ tìm kiếm lợi ích, địa vị, tài sản của cải cho bản thân, vượt trên mọi người, vượt trên nguyên tắc, trên tất cả. Nhiều người có chủ đích tốt, họ thật sự muốn làm điều đúng và luôn tìm kiếm về lợi ích của người khác, nhưng cách thể hiện hay thực thi của họ lại kém. Chúng ta có thể không nhận thấy, nhưng hầu hết chúng ta đều gặp khó khăn cùng lúc trong hai mặt này. Nếu chúng ta thành thật, ta hẳn phải thừa nhận đôi khi động cơ của ta cũng không hoàn toàn trong sáng. Đôi khi chúng ta tiếp cận tình huống với một ý định ẩn giấu, cho dù nhỏ thôi, khiến ta không thể hoàn toàn binh bạch với mọi người. Đôi khi ta thể hiện hành vi không quan tâm, không cởi mở, không lo lắng cho người khác. Cho dù ta đang đối mặt với những thách thức này ở mức độ nào, thì nó cũng đang buộc ta phải trả một khoản thuế trong cuộc sống cá nhân và trong công việc. Do đó, thách thức đặt ra là phải cải tiến chủ đích. Sau đây là ba biện pháp tăng tốc mà tôi đề xuất giúp bạn cải tiến. 1. Xem xét và điều chỉnh động cơ. Con người có khuyên hướng cho rằng mình có chủ đích tốt, hay chí ích cũng là chính đáng. Đôi khi chủ đích của chúng ta thật lòng là tốt, nhưng cũng có lúc. Chúng ta quỵ biện, tự thuyết phục mình bằng lời nói dối hợp lý để biện minh cho chủ đích với bản thân và với người khác. Vậy làm thế nào ta thật sự soi thấu vào động cơ của mình Phát hiện lý do thật sự của hành vi của mình Và thay đổi những gì cần thay đổi Một cách hiệu quả là thường xuyên đặt ra những câu hỏi tận đái lòng Ví dụ như một Khi tiếp xúc với trẻ con Hành động của tôi có xuất phát từ sự quan tâm thương yêu thật sự Tôi có thật sự tìm kiếm điều tốt nhất cho đứa trẻ Tôi có đủ khiêm tốn thừa nhận khi sai lầm Hay tôi đang cố áp đặt ý muốn của mình lên đứa trẻ 2. Trong giao tiếp với người bạn đời Tôi có thật sự lắng nghe những gì người bạn đời của mình đang nói. Tôi có thật sự cởi mở đón nhận tầm ảnh hưởng của họ. Tôi có hiểu quan điểm của người bạn đời. Hay tôi chỉ quan tâm giải thích quan điểm của mình, muốn tỏ ra mình đúng và đạt được ý muốn của mình. 3. Trong giao tiếp với nhóm làm việc, tôi có nhanh chóng nhìn thấy và thừa nhận sự đóng góp của các thành viên trong nhóm. Tôi có tập trung mang lại thắng lợi cho cả nhóm. Hay tôi chỉ chủ yếu tập trung thắng lợi cho bản thân. Tôi muốn được làm anh hùng, được công nhận với những ý tưởng của mình. 4. Trong giao dịch kinh doanh, tôi có thật sự mong muốn điều tốt cho cả đôi bên, tôi có thật sự thấu hiểu điều gì tạo nên thắng lợi cho phía bên kia, tôi có suy nghĩ cặn kẽ và trình bày điều gì tạo nên thắng lợi cho tôi, tôi có chấp nhận sự cộng hưởng và giải pháp thứ ba, hay tôi chỉ muốn thắng bất chấp chuyện gì xảy ra cho phía bên kia. Trong cuộc sống càng tiếp xúc với nhiều người ở mọi cấp độ, trong gia đình, với bạn bè, công việc, nhà thờ, các tổ chức cộng đồng, tôi càng nhận thấy tầm quan trọng của việc thường xuyên xem xét động cơ của mình. Ví dụ, tôi có dịp nói chuyện với các nhóm khán giả khác nhau trong nhà thờ, tôi bắt đầu trân trọng giá trị của việc thường xuyên tự hỏi mình, tôi đang muốn chúc phúc cho họ, hay tôi đang muốn gây... hay tôi đang muốn gây ấn tượng với họ. Câu hỏi này giúp tôi ghi nhớ mục đích của buổi trình bày, và từ đó diễn thuyết một cách cởi mở và trung thực hơn. Một cách khác để xem xét động cơ của bạn là áp dụng kỹ thuật, đâm câu hỏi tại sao. Kỹ thuật giải quyết vấn đề đơn giản và phổ biến trong thập niên 70 cùng với hệ thống sản xuất Toyota, ý tưởng của Toyota là bắt đầu từ vấn đề truy ngược lại nguồn gốc bằng một loạt câu hỏi tại sao. Chúng tôi nhận thấy quy trình này rất hiệu quả khi cần tìm ra chủ đích thực sự. Ví dụ, giả dụ bạn cảm thấy không được trân trọng, bị đánh giá thấp và nói chung không vui với hoàn cảnh hiện tại trong công việc và bạn sắp xếp cuộc hẹn với sếp để thảo luận về vấn đề này bạn tự đặt 5 câu hỏi tại sao với bản thân mình trước cuộc hẹn để tác động đến nội dung và kết quả cuộc họp này 1. Tại sao tôi cảm thấy không được trân trọng và bị đánh giá thấp vì tôi không nghĩ những người xung quanh tôi nhận ra hiệu quả công việc của tôi 2. Tại sao tôi nghĩ người ta không nhận ra hiệu quả công việc của tôi vì họ dường như chỉ quan tâm đến nguồn lực mới, những ngôi sao đang lên 3. Điều gì làm tôi nghĩ họ chỉ tập trung vào ngôi sao đang lên? Đó là việc Sarah được thăng chức từng trước, trong khi đáng lẽ phải là tôi. 4. Tại sao tôi nghĩ Sara được thăng chức thay vì tôi? Tôi không biết, có lẽ đây là điều tôi muốn trao đổi với sếp. 5. Tại sao tôi muốn trao đổi với sếp về điều này? À thì tôi nghĩ chủ đích ban đầu của tôi là muốn trút giận và than phiền về việc Sarah được thăng chức, nhưng tôi nghĩ thật sự tôi muốn biết mình có thể làm gì để mang lại thêm giá trị cho công ty, để từ đó tôi được chú ý xem xét cho cơ hội thăng tiến sau này. Nhìn chung, sau 5 lần tại sao thì hẳn bạn cũng đã tiến gần đến chủ đích thật sự của mình, khi bạn đã phát hiện được lý do thật sự. Bạn có thể quyết định mình có hài lòng với chủ đích này không hay muốn thay đổi nó? Chìa khóa rất đơn giản. Nếu chủ đích được xây dựng trên nguyên tắc quan tâm, đóng góp, mang lại lợi ích chung, hành động vì lợi ích cao nhất cho người khác, nó sẽ mang lại khoảng cổ tức cho bạn, nếu không bạn sẽ phải trả thuế. Thế nên bạn phải điều chỉnh hay nâng tầm chủ đích của mình và tôi đề xuất một số ý tưởng. Thứ nhất, bạn cần xác định những nguyên lý sẽ mang lại cho bạn kết quả như mong muốn. Thứ hai, bạn nên hiểu rằng bạn có thể cần đến sự giúp đỡ để thay đổi từ sau bên trong và từ đó chủ động tìm kiếm giúp đỡ. Có người cần tìm hình mẫu Đọc tiểu sử về những người biết quan tâm, hay tạo một thói quen hàng ngày đọc các án văn chương về những tư tưởng tích cực, quan tâm. Có thể họ cần tìm kiếm giúp đỡ từ những người đỡ đầu biết quan tâm hay thông qua thiền và cầu nguyện, hay ít nhất, yếu tố căn bản trong mọi sự giúp đỡ. Việc thay đổi chủ đích cần sự hỗ trợ liên tục từ chính tâm thức của mình, lắng nghe và đáp lại tiếng nói nội tâm sẽ giúp ta tìm kiếm động cơ cao cả và chủ đích rõ ràng hơn. Thứ ba... Hành xử như chính con người mà bạn đang muốn trở thành, hành vi không chỉ xuất phát từ động cơ và ý định, nó còn là công cụ quan trọng để cải tiến chủ đích. Ví dụ, nếu hiện nay bạn chưa phải là người quan tâm nhiều đến người khác, nhưng bạn có mong muốn quan tâm, bạn hãy hành xử một cách quan tâm, làm những việc thể hiện quan tâm. Khi thực hành, chúng ta được tái tạo thành những con người tốt hơn. 2. Tuyên bố chủ đích Gần đây có người hỏi tôi làm thế nào để anh ta truyền đạt điểm mạnh và kết quả của công ty đến những khách hàng tiềm năng mà không bị đánh giá là kiêu ngạo hay khoe khoang và làm họ chán ngắn như đã từng xảy ra. Tôi nói, hãy tuyên bố rõ chủ đích, nói cho khách hàng biết tại sao bạn lại muốn chia sẻ về điểm mạnh và kết quả, không phải để nâng mình lên mà chỉ để họ tự tin bạn có đủ năng lực và thành tích phục vụ họ tốt nhất. Tuyên bố rõ chủ đích, bày tỏ ý định và động cơ có sức mạnh rất lớn. Đặc biệt, nếu hành vi của bạn đã bị hiểu sai hay bị người ta suy diễn, nó cũng có tác dụng như một cách thiết lập niềm tin trong những mối quan hệ mới. Doug Cornyn, CEO của sambel Bell, Company từng kể với tôi rằng, trong giờ làm việc đầu tiên với đồng nghiệp hay các đối tác kinh doanh khác, ông thường cho họ biết cách điều hành của mình để người ta tự biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ông nói thẳng thắn với họ rằng, ý định của ông là xây dựng niềm tin với họ và ông muốn họ tin tưởng vào ông khi họ thấy ông làm đúng những gì ông nói. Ngoài ra, đất nhận thấy khi nói thẳng ra chủ đích, không chỉ ông tạo được niềm tin, mà nó còn buộc ông phải có trách nhiệm làm đúng với những gì mình đã nói. Lý do chủ đạo khiến việc tuyên bố chủ đích làm gia tăng niềm tin là vì nó dự báo hành vi, nó cho người ta biết nên kỳ vọng điều gì. Từ đó họ nhận ra, thấu hiểu và thừa nhận khi nhìn thấy nó. Khi đó phản ứng của họ cũng giống như một người mua chiếc xe hơi mới và rồi đột nhiên nhận ra loại xe này rất phổ biến, có mặt ở khắp nơi trên đường phố. Dĩ nhiên không phải bỗng dưng loại xe này xuất hiện khắp nơi trên đường, chỉ là đến bây giờ nhận thức của họ mới được nâng cao. Một điểm cần lưu ý khi tuyên bố chủ đích đó là bạn phải đảm bảo bạn đang thành thật và thực tế về chủ đích này. Nếu không, người ta sẽ nhìn bạn như kẻ giói trá và mất niềm tin. Bạn cũng cần đảm bảo chủ đích này không chỉ phục vụ cho riêng mình. Chính quá trình cân nhắc cách tuyên bố chủ đích cũng giúp bạn cải tiến nó. 3. Chọn sự dồi dào hay tư duy đủ đầy dồi dào, đủ đầy nghĩa là người kia có đủ cho tất cả mọi người. Lối suy nghĩ ngược lại, tư duy khang hiếm, cho rằng ngoài kia chỉ có hạn chế. Và nếu người này nhận được thì người khác không. Khang hiếm có thể đúng trong một số lĩnh vực ví dụ trong các môn thể thao đỉnh cao hay đường công phân bổ điểm xấu. Nhưng trong hầu hết những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, như tình yêu, thành công, năng lượng, kết quả và niềm tin, dồi dào là một thực tế, thậm chí còn là yếu tố thu hút và từ đó tạo thêm theo cấp số nhân. Theo Bonzan Binzer, quyên là nhà kinh tế học tại Đại học New York, thuộc giả kim kinh tế, xuất phát từ nguyên tắc dồi dào, chứ không phải khan hiếm và công nghệ đã đưa chúng ta thoát khỏi cuộc chơi kẻ thắng người thua theo kinh tế học truyền thống bước vào thế giới của sự dòi dào không hạn chế. Điều quan trọng bạn cần ghi nhớ, dòi dào đủ đây là một chọn lựa. Tôi thật sự tin rằng, bất kể địa vị kinh tế, dòi dào là một chọn lựa mà ai cũng làm được, nó không thể là đặc quyền của người giàu. Tôi biết có những người giàu mà đầu óc hạn hẹp, và có những người kém may mắn như lại suy nghĩ dòi dào. Tiến sĩ Quen có câu, Thước đo cuộc đời bạn không phải từ những gì bạn tích lũy mà qua những gì bạn cho đi. Trong chương trước, tôi đã kể bạn nghe về John Hansman, CEO của Hansman, chemical giữ lời hứa trong một thương vụ chỉ bằng cái bắt tay. Mặc dù ông bị tổn thất hàng triệu đô la, Hansman là một trong những người giàu lòng dân ái và suy nghĩ dồi dào nhất thế giới. Ông cũng là một trong những người giàu nhất thế giới. Ông đứng thứ 198 trong danh sách SPORT 400 năm 2005. Nhưng điều thú vị là, ông quyết định mình chọn dòi dào và chia sẻ phần lớn với người khác từ khi ông còn nghèo. Có lẽ một trong những lý do ông thành công chính là quyết định và hành vi của ông chọn dòi dào. Ngay cả khi ông chưa thành công về kinh tế. Con trai ông Peter, người đang điều hành Hansmann, Kemiko nói, Mục tiêu chung của chúng tôi là làm ra tiền với tốc độ nhanh hơn khả năng cho đi của cha tôi. Dòi dào là một nếp nghỉ một cách sống, một đích sống, đây cũng là yếu tố căn bản để cải tiến chủ đích, giúp chúng ta có tín nhiệm cao hơn, đáng tin hơn trong mắt người khác. Vậy làm thế nào bạn tạo được sự dòi dào? Thứ nhất, cũng như với những biện pháp tăng tốc khác trong chương này, tôi đề nghị bạn nhìn lại lối tư duy hiện tại của mình. Hãy tự hỏi. 1. Khi tôi tham gia thương thảo, tôi có thật sự tin rằng có giải pháp mang lại lợi ích cho cả đôi bên, hay thực chất tôi tin là người ta được lợi thì tôi phải chịu mất? 2. Khi tôi tham gia cuộc họp và các ý tưởng đang được thảo luận sôi nổi, tôi có tin rằng mọi ý kiến đều được trân trọng, hay tôi cảm thấy có người nhận được toàn bộ sự trân trọng và tôi muốn người đó là mình. 3. Tôi có thật sự tin là nếu tôi yêu quý người khác và nguồn tình cảm rồi sẽ lại đông đầy hay nó sẽ cạn kiệt. 4. Tôi có tin là có thể người khác nhìn nhận sự việc khác với tôi mà vẫn đúng. 5. Tôi có tin rằng bất kể tình hình kinh tế của bản thân, tôi vẫn có thể chia sẻ và mang lại lợi ích cho người khác. Những câu hỏi này giúp bạn xem xét hiện bạn đang có lối suy nghĩ dồi dào hay khan hiếm. Cho dù bạn có lối suy nghĩ khan hiếm thì nhận thức này là bước đầu tiên giúp bạn tạo ra lối suy nghĩ dồi dào. Một lần nữa, những tấm gương vĩ đại có thể giúp ta, một số tấm gương tuyệt vời như mẹ Teresa dành cả cuộc đời để giúp đỡ người kém may mắn hơn, doanh nhân Titinner đã từng tuyên bố dành 1 tỷ đô la và một phần giá trị rồng của mình cho các tổ chức nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, và còn khuyến khích những người giàu khác chung tay. Trong cộng đồng, nhiều giáo viên góp phần đơn đỡ cuộc đời của con cái chúng ta thông qua kỹ năng, cống hiến và điềm tin vào học sinh của họ. Những người tình nguyện trong cộng đồng dành thời gian và công sức của mình để tiết lập và duy trì những trung tâm dạy học, chương trình thể thao cho nhiều thiếu niên, các sự kiện dành cho người lớn tuổi và những dự án khác mang lại lễ cho nhiều người. Một số tấm gương khác cho ta thấy rõ ràng. Cho dù quá khứ có đau thương và bất công, ta vẫn có thể điều chỉnh bản thân mang tư duy dồi dào cho cuộc sống chính mình và cho người khác. Ví dụ như, Oprah Winfrey lớn lên ở vùng nông thôn bang Mississippi với ông bà và từng bị người thân trong gia đình ngược đẩy. Bà chọn cách thay đổi hoàn cảnh và vượt lên chúng. Bà nói, tôi không nghĩ mình là cô gái nghèo khổ trong khu ổ chuột may mắn thoát nghèo. Tôi nghĩ về bản thân là người ngay từ nhỏ đã có trách nhiệm với chính mình và tôi chắc chắn phải thoát nghèo. Từ công việc đầu tiên trong ngành truyền thông với thu nhập 100 đô một tuần, Oprah đã mang lại sự dòi dào cho bản thân và mọi người và trở thành một trong những người giàu nhất, có tầm ảnh hưởng lớn và rộng lượng nhất trong thời đại chúng ta. Lòng quảng đại của bà thể hiện qua sự hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện nhiều không kể hết, bao gồm cả Enzo Network của riêng bà và đóng góp cá nhân tại Nam Phi. Cách đây nhiều năm, mặc dù có lúc bị rớt tỷ lệ người xem, Oprah vẫn làm thay đổi hoàn toàn bản chất chương trình truyền hình của mình, từ một dạng talk show chung chung sang một hình thức mới tích cực hơn. Tiến sĩ Laura Schlesinger, nhà tâm lý học và tác giả nổi tiếng, đã viết trong quyển sách Best Childhood, Good Life, How To, Closom, and Driver, Inspire Up and Unhappy Childhood. Bạn không nên chấp nhận mình là nạn nhân, cũng đừng vội mừng mình đã sống sót. Bạn phải quyết tâm trở thành người chinh phục. Có một sức mạnh tinh thần rất lớn khiến ta khao khát được chinh phục chứ không chỉ dừng lại ở mức tồn tại. Tôi hy vọng bạn tìm thấy tinh thần đó trong bản thân mình. Hình mẫu, các lãnh đạo tư tưởng, người làm nghề dưới những ví dụ trên là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng chúng ta có thể thay đổi những vấn đề thuộc về bản tính, đang tác động đến mức tín nhiệm của ta, và nên nhớ tín nhiệm là điều kiện tiên quyết của niềm tin. Chúng ta có thể nâng cao chính trực, chúng ta có thể nâng tầm chủ đích. Và chúng ta có thể làm được nhanh hơn ta nghĩ quý tín giả khi nghe quyển sách này xin hãy ủng hộ tài chính để chúng ta cùng nhau thực hiện thêm sách mới phụ sự cộng đồng kho sách nói chân thành cảm ơn